www.tnreal.vn Hân hạnh gửi đến thính giả Tiểu thuyết ma kinh dị Không thuộc về Tác giả Nguyễn Thế Hưng độc quyền từ tác giả nhà xuất bản Dương Hoàng Hải Giọng đọc Nguyễn Thành Kỹ thuật phòng thu Nguyễn Thành Đuổi cái mà dường như không tồn tại đó là bất tử Bất tử có thể hiểu theo hai nghĩa Nghĩa bóng và nghĩa đèn Sống chết là cái lẽ thường trên cõi đời này Đã sống thì sẽ phải có lúc chết Vậy cớ sao còn cố níu kéo Cố theo nghĩa bóng Có thể giải thích là tuy đã chết Nhưng hình ảnh và những gì mình đã làm Luôn được người đời tưởng nhớ Còn nghĩa đèn Có thể hiểu là có sống mà không bao giờ có chết. Đạo Phật có dạy rằng vạn vật trên thế gian đều tuân theo một chu kỳ, một vòng tuần hoàn nhất định, sống khắc và chết, chết để được sống. Tất nhiên là sống thì phải có lúc chết rồi, nhưng mà chết rồi để được đầu thai, để được sống thì liệu điều đó có thật hay không? Chưa từng một người nào chết đi Rồi đầu thai qua kiếp khác Sau đó kể cho mọi người nghe kiếp trước của họ ra sao cả Hay nhiều khi Ngay trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ đây Đôi khi còn người gặp phải những khổ đau Những vất vả Ngoài việc kêu trời Họ chỉ biết thở dài Và trách bản thân rằng Kiếp trước đã làm quá nhiều việc ác Để mà kiếp này đây Họ phải trả đủ nợ Trường thứ một Ho Dương cô vị chích đã được mấy năm rồi và chồng cô Tú đã cưới một người vợ mới tên là Yến Tuy nói là vợ mới Nhưng Vi và Tú đã có hai người con Một trai Một gái tên là Nhật và Linh Từ ngày cưới vợ mới Tú gửi hai người con Cho nhà ngoại chồng nòm Một phần cũng là vì muốn quên đi người vợ cũ Để vui vầy Với cái hạnh phúc mới Nói về cái chết của Vi Thì hầu như không ai biết nguyên chân Cũng tại bởi vì Đây là một ngôi làng gần biển Nên khoa học kỹ thuật chưa được khá lắm người nhà chỉ biết rằng vì vốn ốm yếu và có tiểu sử bị bệnh tim. Thế rồi cô cứ yếu dần rồi đến một ngày, người nhà tìm thấy vi đã chết trên giường ngủ. Sau cái ngày cưới yến về, tuy nhà vi tỏ vẻ thân thiện nhưng thực chất trong lòng họ không hề thích à một tí nào. Sâu thẳm trong tâm tâm họ luôn có ý nghĩ rằng chính yến là người đã hãm hại vi. Chỉ có điều Là họ chưa tìm ra bằng chứng mà thôi Nói về vì Sau khi chết đi Người nhà không mang đi chôn hay cúng tế Mà chỉ vội cái xác của vì Trong nhà kho chữ muối Vì nhà ngoại của vì Làm nghề sản xuất muối Nên cái việc con nhà kho chứa muối là bình thường Nhưng vì sao Lại vội cái xác của vì trong muối Mà không mạc đi trôn Có hai lý do Thứ nhất là vì muối giúp cho việc giữ xác của vì được lâu hơn Cho dù là có để mấy chục năm đi nữa từ hài Không làm đám ma cho vì Là để đánh lửa vong hồn của cô Để cho vong hồn của cô mãi mãi bị giam giữ quanh quần bên cái xác đó Và không bước sang cõi ẩm được Như đã nói Đây là một ngôi làng hẻo lánh Nền dân trí còn thấp Hầu hết mọi người đều tin vào ba cái chuyện bùa ngải và tâm linh Sở dĩ người nhà Vi làm vậy Vì họ luôn mang một cái ý nghĩ Một cái tâm điểm rằng Một ngày nào đó Họ có thể làm cho vì tử cõi chết Đảo lộn cái vòng tuần hoan Mà quay về với cái kiếp hiện tại này Còn về phân Tú Đại sao Tú lại bỏ qua cái việc Không trột cất cúng bái cho vì Câu trả lời rất đơn giản Tập tục của làng này là Hãy nếu gia đình có người chết Không đem chôn Có thể vùi người đó vào một cái đống muối tại nhà Để một cái bàn thờ nhỏ Coi như là biến người với mất đó Thành một dạng như ma só giữ cửa Mà người miền núi thường làm Chỉ có điều Là người nhà Vi Không bao giờ thắp hương hay như để ảnh của Vi Lên cái bàn thờ nhỏ đó Thêm vào đó Kể từ khi Vi mất Tú cũng cùng với vợ mới Về ở tại cắt nhà riêng Lập tại bìa rừng của mình Và rất hiếm khi qua thăm người nhà Vi Còn nhớ hồi đó Khi Vi mới mất được hơn một tháng Bố mẹ Vi có dấu tú Mời một tên thầy tà về Lúc đó cái xác của Vi vẫn còn tươi Nên việc gọi hồn về nhập lại vào cái xác cũng đơn giản Bởi làm nghề muối Nên nhà Vi cũng thuộc vào loại có của ăn của để Khi đã tìm được ông thầy tà về Hắn đòi 20 triệu. Thế là bố mẹ vì phải bỏ hết cả tiền tiết kiệm. Đi vay mượn để các đủ tiền. Các việc làm lễ này. Đối với những tên thầy tà có tài. Thật sự thì quả thực là không khó. Đầu tiên là bới xác của Vy đặt lên giường. Gỡ bỏ tất cả các bàn thờ Phật. Sau đó mọi người nhà tụ tập xung quanh. Thắp đủ 5 cây nến xung quanh Vy. 5 cây nến này tượng trưng cho kim, mộc, thủy. Hỏa, thổ Việc gọi hồn về Được thực hiện đúng vào một giờ đêm Tên thầy bùa nói rằng Cần một người con trai đầu lòng Ra đọc thần chú Nên bố mẹ Vi gọi Nhật ra Tên thầy bùa cắt một đầu ngón tay của Nhật Rồi bảo Nhật Bùi máu lên miệng của mẹ mình Sau đó Hắn đưa cho Nhật một tờ giấy Trên đó có ghi lời thần chú Bảo Nhật túc đầu đọc chậm rãi To và rõ Khi thấy có gió nổi lên Phải đọc rành mạch và thật nhanh Nhưng phải làm trước khi cả năm ngọn nến tắt Nếu không Thì hồn sẽ không về với xác được Sau khi đã chuẩn bị xong hết Mọi người quay quần bên cái xác của Vy Nhật bắt đầu đọc thần chú gọi hồn mẹ mình về Vừa mới đọc thần chú lần thứ nhất Bông gió ở đâu ùa vào lạnh bút xương Một ngọn nến đã tắt Thế Nhật đứng ngây gợi ra vì sợ Tên thầy tà quát, mày đọc lẹ lên, đến tắt bây giờ. Nhật cố bình tĩnh, bắt đầu đọc thần chú lần thứ hai nhanh hơn. Bỗng cả cái xác của vị bắt đầu rung bẩn bật trên bàn. Mọi người đều kinh hãi, thằng Nhật thì vừa đọc vừa run lập cập. nhưng rồi, hai ngọn nến nữa tắt đi, đến khi chỉ còn lại một ngọn nến duy nhất đang cháy bập bụng. Nhật cố gắng đọc thật nhanh đột đôi mắt của vi bật mở chừng chừng, thằng Nhật sợ quá, rời luồn qua tờ giấy, thế rồi cả ngọn nến cuối cùng cũng tắt đi. Mọi việc lại trở về như cũ, mặt của vị cũng đắt nhắm lại, tên thầy bùa lắc đầu. Đúng là đồ ăn hại. Việc gọi hồn thất bại cũng không trách Nhật được, vì hồi đó Nhật mới có 8 tuổi. Làm sao mà không sợ hãi được chứ? Sau khi làm lễ xong, như đã thỏa thuận ban đầu, Tiên thầy tà vẫn lấy tiền cho dù Việc có thành hay không Trước khi ra về Hắn quay đầu lại nói với bố mẹ của Phi rằng Lần đầu mà thất bại Thì ít nhất Phải mấy tháng sau mới gọi hồn lại được Nếu còn muốn làm lại Cứ đến tìm tôi Nhưng với điều kiện Nếu đã xác định gọi hồn lại Thì từ giờ đến lúc gọi lại Tuyệt đối không cho thành viên nào có mặt ở đây Được phép đi chùa triển cúng bái Và cũng không được lập lại bàn thờ cúng kiến thần Phật Nói rồi hắn cầm tiền ra về Bỏ lại mọi người vẫn đứng chờ già đó Mà nhìn vào cái sắc của Vi đầy tiếc đối Thời gian thấm thoát trôi qua Rồi Nhật cũng được cho đi học xa Còn Linh thì đã học xong Và làm y tá tại bệnh xá của làng Sau khi kết thúc năm Nhật lại về nhà ngoại nghỉ ngơi Đồng thời phụ giúp ông bà việc nhà Vừa vào đến nhà Ông bà ngoại chạy ra ôm chầm lấy Nhật Tối hôm đó Sau khi cơm nước xong Ông ngoại mới bắt đầu ngồi nói chuyện với Nhật Ông ngoại bắt đầu gợi lại chuyện Gọi hồn của mẹ Nhật về hôm nào Nghe thế vậy Nhật bắt đầu ấn lạnh Và nhớ lại cái hình ảnh của buổi lễ đó Ông ngoại Nhật vừa nói Vừa rút tờ giấy ghi lại lời chú hôm nào Đặt vào tay Nhật Như có ý rằng đã đến lúc rồi Nhật cầm tờ giấy lên Vẫn là cái tờ giấy hôm nào Nhật có một chút sợ hãi và hỏi Liệu có nhất thiết vậy Thế không ông Đã hơn 10 năm rồi Sao vẫn phải gọi mẹ cháu về làm gì hả ông Ông ngoại Nhật nhìn nó và nói Chả lẽ cháu Không muốn được ở bên mẹ cháu nữa hay sao Sau bao nhiêu năm cực khổ Chả lẽ Cháu không muốn được Ở trong vòng tay mẹ mình nữa sao Nếu như lần trước Mọi việc đã êm đẹp Thì đâu cần phải làm lại Ông không có ý ép cháu Nhưng cháu cứ suy nghĩ kỹ đi Mà ông tin chắc rằng Còn có nhiều điều uẩn khúc Sau cái chết của mẹ cháu Nói rồi Ông Hoài Nhật đi ra ngoài hiên Để mình thằng Nhật ngồi đó với mảnh giấy Cả đêm hôm đó Thằng Nhật nằm suy nghĩ mãi Nó nhớ mẹ nó lắm chứ Và nó rất muốn được nằm trong vòng tay Của mẹ mình một lần nữa Cuối cùng nó đưa ra quyết định và sẽ thực hiện lại việc này Hôm sau Nhật ngỏ ý với ông ngoại mình và nó đồng ý gọi mẹ nó quay về trần gian Đợi đến cuối tuần ông ngoại Nhật rất nó tới nhà thầy tà năm nào Vừa nhìn thấy hắn cả hai ông cháu hết sức gỡ ngàng Khi mà tên thầy tà năm nào và bây giờ không khác nhau một chút nào Vẫn cái khuôn mặt đó không giả đi một tí gì Tên thầy tà mời hai ông cháu vô nhà Sau khi đã ngồi xuống Hắn nhìn về phía ông ngoại nhật Ông đã sẵn sàng chưa Ông ngoại nhật đáp Chúng tôi đã làm theo như lời thầy dặn Trong suốt mấy năm qua Không ai đi lễ chùa cả Ngay cả trong nhà cũng thôi Không thả cúng thần Phật nữa Thầy tà gật đầu tỏ vẻ hài lòng Rồi hắn quay sang hỏi nhật Thế còn chú mày thì sao Điệu có làm hỏng việc như lần trước nữa không Nhật lúc đầu còn ấm ứ Nhưng rồi dứt khoát trả lời Tôi sẵn sàng Quyết không làm hỏng chuyện như lần trước nữa đâu Tên thầy tà ra vẻ hài lòng Rồi hắn chia tay Ra hiệu cho ông ngoại nhật Ý là coi coi Có mang đủ tiền không Ông ngoại nhật rút trong túi ra Và đặt một cục tiền lên bàn Tất cả là 50 triệu như thầy đã nói Tên thầy tà cầm lấy cục tiền Mặt thí hừng Hắn quay già nói thêm Thủ tục nộp phí đã xong Bây giờ còn về vấn đề Chuẩn bị làm lễ Tôi đã xem giờ rồi Tối chủ nhật tuần sau Là giờ trí âm Rất tốt cho việc làm lễ Nói đến đây bỗng giọng hắn chầm xuống Nhưng có một điều Cái xác của con gái ông đã héo quá rồi Cái chính là Cần tìm một cái xác khác Tầm gần tuổi với con gái ông Không nhất thiết phải tự nguyện hiến xác Tôi có cách ép hồn và trục xác Để hồn con gái ông nhập vào Ông ngoại Nhật ngồi nghĩ gợi một lúc Ông nhìn về phía thằng Nhật Rồi ông nói Chuyện đó tôi khắc lo được Mong thầy cứ an tâm Rồi hai ông cháu tạm biệt Tên thầy tà và ra về Trên đường về Nhật băn khoăn lắm Nó không biết rằng ông ngoại sẽ kiếm đâu ra Một cái xác như lời tên thầy ta nói Nhật gặng hỏi ông mình mãi Nhưng ông ngoại nó chỉ cười Cuối cùng Cái ngày làm lễ đã tới gần Mọi người đang ngồi ăn tối Chợt bố thằng Nhật chạy ập vào Với vẻ hớt hài Bố nó nói Mọi người, mọi người có thấy Yến vợ con đâu không Ông ngoại Nhật lắc đầu và nói Vợ mày, mày không trông thì ai trông hộ mày tú hốt hải, nhưng vợ con đi từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về. Ông ngoại Tú đáp lời: "Mày yên trí đi, chắc nó chạy đâu đấy thôi, Thí khắc nó về." Tú chỉ biết lủi thủi rời ra về. Vì Yến vốn mở một tiệm sạp hóa nhỏ ở chợ nên phải đi từ sớm đến tối muộn mới về nhà. Hai hôm sau vẫn không thấy Yến về, Tú cứ chạy khắp nơi Đồng thời báo cho chính quyền địa phương biết Để một phần giúp tìm kiếm Yến có thể nói là Một người con gái có tí nhan sắc Thân hình đầy đặn Nên Tú sợ rằng vợ mình Đã bị kẻ xấu bắt cóc Hoặc có thể bị hãm hại rồi cũng nên Cả nhà của Vi Cũng giả vờ tàn ra đi tìm Nhưng Tú đâu có ngờ rằng Chính nhà người Vi Đã thuê người bắt cóc Yến Và giấu vào trong một nhà kho chữ muối Với mục đích Muốn lấy xác của Yến Để cho linh hồn Vi nhập vào Cái đêm làm lễ đã đến Mọi người nhà Vi quay quần đông đủ Khi linh đại Yến đang bị trói tay chân trên giường ra Nhật giật mình và không hết bảng hoàng Nó quay ra nhìn ông ngoại Với ánh mắt chất vấn Ông ngoại nó chỉ nhìn nó và đáp Đã từ lâu Mọi người chưa kể cho cháu nghe Ông vẫn tin rằng Chính cái con đĩ này Ta quyến rũ bố cháu Và xúi dục bố cháu độc độc mẹ cháu Để đi theo nó Cho nên lần này Ông lấy cái xác nó Để cho linh hồn mẹ cháu nhập vào Nếu đúng như thế Thì nó sẽ vĩnh viễn mất xác Còn nếu không Thì giả lại xác cho nó Nhật nghe xong Nhưng vẫn bán tín bán ghi Đợi khi tên thầy tả tới Ông ngoại Nhật phải nhờ hắn nói thêm mấy câu thì Nhật mới chịu. Việc làm lễ bắt đầu. Một cái bàn thờ nhỏ được kê ngay ngắn ngay dưới chân giường của Yến. Năm cây nến xếp thẳng đã được thắp lên. Một bịch máu dùng để truyền đã để sẵn cạnh giường. Đợi đúng 12 giờ đêm, tên thầy tà ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm lễ. Linh tiến lại, cầm một con dao mổ thật sắc mà cô lấy ở trạm xá, tiến về phía giường. Yến nằm trên giường cố gào thét. Nhưng vì có cái khăn bịt ở miệng Nên những tiếng kêu cứu phát ra nghe rất bé Linh cầm con dao rạch một đường ở cổ tay của Yến Yến dẫy đẩy lên Máu từ cổ tay bắt đầu chảy xuống cách chậu Mọi người cứ đứng đó Đợi cho máu chảy một lúc Khi thợ Yến bắt đầu yếu dần đi Và chìm dần vào cơn mê Tên thầy tà mới ra hiệu cho Nhật bắt đầu Nhật cầm tờ giấy Và bắt đầu đọc lời thần chú Gió lại bắt đầu nổi lên Mấy ngọn nến lại bắt đầu bập bùng Vừa giất câu thứ hai Lũ chó xung quanh bắt đầu tru lên những hồi tru kinh dạn Khiến cho thằng Nhật bắt đầu nổi ra gà Nó đọc thật nhanh lời thần chú lần thứ hai Gió bắt đầu đổi mạnh hơn nữa Lũ chó cúc tru lên dữ tận hơn Kèm theo những tiếng sủa ghê hồn Hai ngọn nến đã tắt đi Cả người của Yến giờ đây rung lên bật bật Tên thầy tà cầm một cái gương hình bất quái đứng ngay trước giường yến. Chợt một tiếng hát vang vọng bốn về. Cả người yến trở lại bình thường. Cái gương bắt quái mà tên thầy tà cầm chật rung lên. Nhanh như cắt, tên thầy tà cầm con dao. Gạch một đường lên cái gương đó. Hắn chạy về phía Nhật. Gạch một đường ngang lòng bàn tay Nhật. Rồi bảo nó lên bôi máu vào chán yến. Vừa làm xong, hai ngọn nến còn lại chợt tùng cháy. Tiếng chu của lũ chó quanh nhà đã dứt giờ chỉ còn vang vọng lại những tiếng ngầm gừ gây dần tên thầy ta quay ra Bảo Linh mẹ mày đã chập rồi đó lên cầm máu và chuyển máu lại đi Linh vội vàng tiến lên và băng bó vết cắt ở cổ tay của Yến sau đó với cái kim cắm vào mạch trổ ở tay và bắt đầu truyền máu cho Yến sau khi mọi thứ đã xong tên thầy tà tiến lại phía yến Hắn lấy ra một cái sợi chỉ đỏ mỏng manh Buộc vào tay Yến và nói Còn ông bà về rồi Liệu mà chăm sóc cho tốt Còn sợi chỉ tôi cột ở tay này Nhớ là không được tháo ra Hoặc làm đứt Phải đợi sau 4-9 ngày nghe chưa Ông ngoại nhật gật đầu Sau khi đã xong việc Hắn cầm cái gương hình bắt quái lên Lấy con dao gạch hai đường chéo lên Và bảo với ông ngoại nhật Còn cái gương này Ông đem ra nghĩa địa trồn thật sâu xuống đất Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận Nếu làm bể cây gương Thì không xong đâu đấy Ông ngoại nhật cầm lấy cái gương Và cật đầu Xong mọi việc Tiên thể tà ra về bỏ lại mọi người Giờ đây ai nấy cũng quay quần bên cạnh cái xác của Yến Để phòng vì sẽ tỉnh dậy Vì mở mắt Thấy mình đang nằm trong căn nhà kho chứa muối Từ từ ngồi dậy Người đầu tiên vi để ý tới Là Nhật vì gọi Nhật Con của mẹ Rồi giang tay về phía Nhật Lúc đầu Nhật còn hơi chần chừ Nhưng rồi tiến lại Mọi người xung quanh lúc đầu còn nghi ngờ Nhưng khi nhìn thấy kiểu cách mà Vi ôm Nhật Thì mới nhận ra rằng Người này đích thị là Vi Mọi người vui mừng chạy lại hỏi Han Vi Còn ông ngoại Nhật sau khi yên tâm Là con mình đã thực sự quay trở về mới cầm tấm gương đi ra nghĩa địa. Đến nơi, ông ngoại Nhật cẩn thận đặt tấm gương xuống và bắt đầu hì hục Đang đào, chợt ông ngoại Nhật nghe thấy một tiếng khóc ai oán từ đâu đó vọng lại. tay, ông cầm đèn pin soi tứ phía để coi. Giữa đêm hồn quỷ trên này, ai lại ra nghĩa địa mà ngồi khóc? Không thấy ai. Đang chuẩn bị đào tiếp, chợt tiếng khóc lại càng ngày càng rõ hơn. Trần quện trong tiếng khóc đó là những câu nói ai oán như trả lại xác cho ta Ông ngoại nhật bắt đầu cảm thấy dần giòn, giòn Cầm đèn pin lên soi kỹ lại xung quanh Thì quả thật không thấy ai Linh tính như có điểm không lành Ông ngoại nhật tính đi một vòng kiểm tra chợt thấy có cái bóng ai đó đứng xa xa Chiếu đèn pin về phía đó Thì là một người phụ nữ mặc đồ trắng Tóc dài xóa già Đang đứng nhìn về phía ông Quá sợ hãi Ông Nhật cầm đèn pin chạy thuộc mạng Quên cả cái việc phải chôn cái tấm gương xuống đất Nói về Phi Tuy là giờ đây Đã trở về với Dương Gian Trong một cái lốt mới Nhưng dù gì Cũng đã chết quá lâu Hay nói cách khác Đã ở cõi âm đủ lâu Để mà giờ đây Tuy có người Dương đi nữa Nhưng các mối liên hệ với cõi âm Chưa dứt hoàn toàn Người ta thường nói Khi bạn chết đi rồi Tức là hồn lìa khỏi sắc Bạn lập tức biết được tất cả mọi chuyện trên đời nhất là về cái kiếp mà bạn mới từ bỏ Bạn biết được hết người ta đã làm gì Những chuyện gì mà bạn chưa rõ Tuy nhiên khi mà đã sống lại Trở về với cõi rừng Thì bạn lại tự nhiên quên rằng mình đã chết Chỉ đơn thuần nghĩ rằng Mình đã ngủ một giấc thật dài Để rồi khi tỉnh dậy Sự hiểu biết kia Vẫn luôn luôn nằm trong đầu bạn Sau khi mọi việc được làm sáng tỏ Vì giờ đã hiểu Sao mình lại trở về được dương gian Thêm vào đó Vì cũng kể cho mọi người rõ nguyên nhân Tại sao mình lại chết Mọi người đều hết sức ngạc nhiên Khi hỏi tại sao lại biết Vì không biết giải thích sao Chỉ nói đơn giản là mình biết Với lý do là Vi mang thân xác của Yến Người nhà khuyên Vi không nên ra ngoài để tránh nhầm lẫn vì vâng lợi và chỉ quanh quẩn trong nhà Tuy nhiên có nhiều điều lạ xảy ra với vì Đó là đêm đêm nàng không ngủ được mà cứ lúc nào cũng thức Kỳ lạ thầy là tuy không ngủ được như vậy Nhưng nàng luôn khỏe khoắn không bao giờ tỏ ra vệt mỏi gì cả Vào cái ngày cống xá tội vong nhân Người nhà Vi có là một mâm cơm cúng thật to Mang đặt ra ngoài sân Điều kỳ lạ đã xảy đến Không biết vì lý do gì Vi hồn nhiên tiến tới mâm cơm cúng Và bắt đầu ngồi xuống ăn Nhật với ông ngoại đứng đó Chố mắt ra nhìn Đang ăn Chợt Vi làm cái động tác hất tay Như kiểu đẩy người khác ra Và dành ăn với một ai đó Chợt Vi tự nhiên làm bật ra Sủi bọc mép Dẫy đành đạch Nhật và ông ngoại vội chạy tới đưa Vi vào nhà Phải một lúc lâu sau Vì mới tỉnh dậy Khi mọi người hỏi có chuyện gì Vì bảo đang ăn Chợt có hai người nữa chạy tới ăn tranh Đang đẩy họ ra Thì chợt có một cái gì đó làm cho tê liệt toàn thân Lúc này Nhật với ông ngoại mới linh tính Có chuyện gì đó không hay Hai người chỉ biết nhìn nhau lắc đầu Hôm sau Khi đã căn dặn kỹ vị ở nhà Nhật và ông ngoại mình mới đi đến nơi Tìm thầy tà hôm nào Vừa ngồi xuống Ông Ngoại Nhật đã đặt câu hỏi ngay Thưa thầy Đúng là con gái tôi đã quay về Nhưng có nhiều chuyện lạ xảy ra với nó quá Tên thầy tà nhìn ông Ngoại Nhật hỏi Ví dụ như Ông Ngoại Nhật tiếp lời Mấy đêm hôm nay rồi Nó không ngủ một đêm nào Hơn thế nữa Thường nói chuyện một mình Hay như mới đầy Còn đi ăn cơm cống xá tội vong nhân Rồi bất thành lệnh nằm ra đất Rồi bỏ mép nữa Tên thầy tà cười phá lên Hắn châm một điếu thuốc Giết lấy một hơi dài rồi nói Ông có biết tại sao nó làm như vậy không Ông ngoại Nhật và Nhật đều lắc đầu Tên thầy tà thấy vậy liền tiếp lời Bộ ông đã quên Là con gái ông từ đâu trở về rồi sao Nhật đang định trả lời Thì tên thầy tà cướp lời Nó từ cõi chết mà trở về Hay nói cách khác Là từ cái thế giới bên kia Những chuyện mà ông thấy nó làm bây giờ không có gì lạ lùng cả. Con ông nó chết đã quá lâu rồi. Cho nên ngay cả khi có mượn được xác mà quay trở về thì cái sự giao tiếp của nó và coi âm còn quá mạnh. Nhật và ông ngoại mình tỏ vẻ thất vọng lắm. thấy vậy tiên thầy tà mới an ủi Nhưng ông đừng lo nếu con gái ông giữ được sợi chỉ trên tay và cây gương mà tôi đưa cho ông đã được chôn Thì mọi chuyện rồi sẽ đầu vào đó thôi mà Chợt ông ngoại nhật giờ mới nhớ tới cái gương Vội hoảng hốt Thôi chết rồi cái gương Cả nhật và tên thầy tà đều nhìn về phía ông ngoại nhật Tên thầy tà lớn tiếng Cái gương làm sao Ông ngoại nhật run dậy đáp lời Tối tối hôm đó tôi tôi đem cái gương đi chôn Tôi bị ma nhát mà quên khuấy đi việc chôn cái gương đi rồi Tên thầy tà lớn tiếng quát Ông quay lại chỗ đó và tìm cái gương nhanh lên Nếu mà cái gương đó mà vỡ Thì coi như cả nhà ông sẽ gặp đại họa đó Ông ngoại Nhật và Nhật vội vàng chạy ra khỏi nhà tiên thầy tà Và tiến thẳng ra cái nghĩa trang hồn nào Điều gì sẽ xảy đến tiếp theo với gia đình Nhật Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau